Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang đứng trước mặt mình Ông tự nghĩ Không lẽ ông đã bấm quẻ sai chặt rồi hay sao Tuổi qua đang thiền định trên hàng động Nơi mà chỉ có ông và người sư đệ duy nhất của ông biết Và cùng tu luyện với nhau ở đây một thời gian dài Ông bỗng nghe một tiếng thét xé trời Chiếc bình cắm bông năm xưa duy nhất Của sư đệ ông để lại tự nhiên lăn xuống đất bể tan tay Ông biết ngay là có chuyện Bấm độn thấy gặp quẻ xấu kinh hồn Ông hút hoảng đội mưa Tìm đến nhà người đổ đẻ Thường là nơi chuyển tin tức Từ các nơi về vùng này Thầy bẻ ly bất ngờ Thầy sư phụ đêm hôm qua đội mưa tới thì hết hồn Ông vội vàng say vợ con Nấu nước thơm cho sư phụ tặng Ông đích thân pha một bệnh trà thực đậm Lấy mấy cái kẹo đậu phòng Để ngay ngắn Lên mời thầy hai cờ dùng Cho tới giờ phút đó ông cũng không dám lên tiếng Hỏi chuyện gì khẩn cấp như vậy Và sư phụ ông cũng chẳng nghe rằng Nó mới lời nào nghiêm trọng Thầy Bể Ly sợ nhất những chuyện tà giống của mình Tới tài sư phụ Điều này mà đọt ra ngoài Ông chỉ còn nước treo cổ đèn tội Những phép thần thông ông học được Trong muôn phái đều có những cái ngược Cái xuôi của nó Thí dụ như muốn giải trừ Một con bệnh mắt Hếm hồn, mê hoạt Về tình ái Thì chưa hết phải học cách êm ấy đã Rồi mới học cách giải trừ Như vậy mới linh nghiệp được Điều trinh hiểu là học cách giải thì quả thật Ông rất ít có dịp dùng đới Nhưng cách ếm thì ông lại thuộc nằm lòng Và thi phát thật bữa bài Cái vụ này Ông làm giàu Đã làm ông giàu có và thỏa mãn lòng Ham muốn xác thịt của ông Từ bao nhiêu năm nay Đó là lý do có tật thì giật mình Khi ông thấy sư phụ xuất hiện đột ngột Lục Đào giới thiệu Tân là con độc nhất Của một địa chủ giàu có châu Đốc Hiện nay gia đình ở Sài Gòn Thì thầy Bảy Ly mừng rỡ ra mặt Ông nghĩ ngay tới những viên ô mai Bắc Việt Đào thường dũng Nên ông nhìn Tân hơn hở Nhưng bất ngờ thầy Hai Cơ đã khóc giống lên Ông ôm chầm lấy Tân Nước mắt chảy dại trên khuôn mặt Nhân nhau hốc hát than lớn Hỏng dối hỏng dối Còn từ đây tìm sư bác phải không Tân ngạc nhiên đảo gơ ngác Thầy bẻ ly xanh mặt Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra Điểm vui chưa chọn được bao lâu Cả Nhung bà Liên đều lo lắng thấy rõ Đã tưởng rằng Giữa được cha tấn lại yên thân Ai ngờ tấn lại kéo được Hai lão đạo sĩ từ thật sơn lên Ở ngay trong nhà cha Để tìm cách đối phó với bọn nào Giả thiệp hôm đó mẹ Tấn không chết thì chưa chắc Cái lão đạo giả nua kia Đã đoán ra là có bàn tay của tụi nàng dính vào Bởi vì giết cha Tấn trong một thế giới vô hình Thì những kẻ Phàm phu tục tử như hai lão đạo sĩ kia Làm gì biết được Nhưng còn mẹ Tấn là người phạm sát thiệp Có thể qua mặt được các viên chức tránh quyền Tới khám nghiệm tự thị Vì họ không biết gì về mà rời Nhưng không thể nào qua mặt được đám đạo sĩ thật sự này Đám này chỉ nhìn qua tử thi là thấy đầy yêu khí Làm sao qua mặt họ được Mặt trời đã lên cao Nhưng kéo mẹn trùm kín đầu Thì thật Mày nghĩ xem Tụi nó có thể tìm được chúng mình không Liên chân an bà Mày đừng sợ Bây giờ thì chắc chắn không người nào chúng biết tung tích tụi mình đâu Tại sao Bởi vì tinh thần chúng chưa tập trung được So với chết bất ngờ của cha mẹ Tấn Hơn thế nữa Việc tang ma còn chưa xong hẳn Chúng chưa có thể giờ truy tầm tụi mình được Mày nói như vậy có nghĩa là Khi xong đám ma là chúng mình lâm nguy hay sao Mày không thấy Chúng chôn và giả đó xong rồi hay sao Tụi mình vẫn có sao đâu Nhưng có vẻ không hiểu hỏi Mày vừa nói xong đám ma Là chúng có thể giờ tính với tụi mình lại sao bây giờ lại bảo chôn xong rồi cũng chưa sao? Lên cười. Sao mày hỏi các cớ quá không biết. Tao nói là tụi nó chôn bà già đó rồi, nhưng còn phải lo nhà cửa mồ mả, nó cũng khoảng 100 ngày, xong lúc đó mới rảnh rang tinh thần được mà tính tiếp tụi mình. Bây giờ chúng lo thân chưa xong, còn hơi sức đâu mà đi gây chuyện nữa. Thôi ngủ đi, tối nay còn làm việc. Nghe liền nói Dũng cũng hơi an tâm thì thầm, như vậy ít nhất trăm ngày sau ta cũng ăn được vài chục bộ óc bào thai rồi. Cứ mỗi lần, tụi nàng tìm được một bảo thai, Nhung nuốt trọn bộ óc thai nhi là thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net